Đoạn vân khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng rồi trong lòng không ngừng chửi thầm, đồ khốn còn không cho người khác sống với. Các ngươi đã biến thái như vậy, nếu lỡ đẻ ra một đại đội tiểu biến thái nữa thì thế giới chẳng phải đại náo lên sao. Hơn nữa, ngươi tưởng rằng cho ngươi mấy viên xuân dược để ngươi có thể dùng sức mà lăn lăn lộn lộn thì có thể đẻ ra được trứng rồng hà. Được, có sinh ý thì không quan tâm đến đạo lý. cú áp phe này tiểu ra sẽ xử rất đẹp. Bệ hạ, các vị trưởng lão, các ngươi quả thật là muốn tìm đoạn vân ta để mua kim thương bất khuất và mấy viên nữ tính xuân dược hà. Đoạn vân hỏi lại lần nữa, Long Hoàng và tất cả trưởng lão đều gật đầu khẳng định. Kim thương bất khuất của đoạn vân thì bọn họ đã biết rồi, hơn nữa tạp lộ còn cho bọn họ mỗi người hơn 10 viên, họ thấy cái đó tuyệt đối là hàng xịt. Có vài vị đại trưởng lão cũng nhờ kim thương bất khuất của đoạn vân mà một lần nữa được làm chức năng thẳng rồng chính thức long tính bùn dâm mà, có dâm mới được gọi là rồng xịt. Đoạn vân đứng thẳng người, vẻ mặt khá là hoài nghi hỏi lại, các ngươi định dùng cái gì để mua thuốc của ta? Ta cũng muốn lấy kim tệ của long tộc các ngươi lắm, nhưng so với việc lên trời còn khó hơn, ta cuối cùng không thể tặng cho các ngươi miễn phí được. Hơn nữa các ngươi cần một lượng hơi lớn a Phải trên vạn đầu long trừ ít gì Lấy đâu ra nhiều thuốc thế Chúng ta tự nhiên sẽ không để ngươi bị thiệt thòi đâu Mặc dù không ai có thể móc ra được một đồng kim tệ trên người long tộc Nhưng là long tộc chúng ta thật ra có không ít đồ tốt Chỉ cần ngươi nói ra Chúng ta có thể trao đổi với ngươi Đại trưởng lão long tộc vội vàng nói Đoạn vân cười cười Chúng ta không nói về việc này, chúng ta trước tiên hãy nói về việc của ta nhé. Cái, việc thưởng cho ta đó, được, chuyện thuốc men chúng ta trước hết gác qua một bên. Đoạn vân, ngươi nói ngươi có yêu cầu gì hả? Chỉ cần đừng có quá đáng thì bổn hoàng sẽ duyệt cho ngươi luôn. Long Hoàng cười nói, theo hắn, đoạn vân là một người thông minh, coi trọng lợi ích vật chất. Chỉ cần Long Tộc có thể làm cho Đoạn Vân vừa lòng, chuyện thuốc men chắc sẽ thành công thôi. Hôm nay Đoạn Vân lại nói chuyện xin thường, đơn giản chính là muốn bắt họ phải có gì tốt với mình trước. Sau đó trở lại đàm phán chuyện mua bán. Đoạn Vân trầm tư một hồi, cười nói, ta nghe nói bên trong A nhỉ ti tư có một Á Long Cốc. Nghe nói đó là sản nghiệp của Long Tộc. Nghe Đoạn Vân nói, Long Hoàng suy tư một chút, hơi khó xử nói. Ngươi muốn Á Long Cốc? Có lẽ ta phòng trừng không được đâu. Ta nói thẳng với ngươi nhé, Á Long Cốc trước kia là một bộ phận của Long tộc chúng ta, đó là địa phương mà những rồng cao quý chúng ta dùng để khu trục những con rồng ti tiện, hôm nay đó là một địa phương tự lập. Hơn nữa, mặc dù nơi đó có rất nhiều ngụy long, nhưng thực lực của đám ngụy long đó rất yếu, khoảng cấp 6 7 mà thôi, rất nhiều con còn không có trí tuệ Căn bản là không thể nào quản lý được Đoạn vân trợn mắt trắng dã Đúng là đồ phân biệt chủng tộc Đoạn vân ra vẻ nghi hoặc nói Ta nghe nói không có sự phê chuẩn của Long tộc Thì bất luận kẻ nào cũng không được bén mảng đến Á Long Cốc Nghe đoạn vân nói Long Hoàng nheo mắt nhìn đoạn vân Cười cười Nói Được rồi Ta dùng danh nghĩa Long Hoàng đem Á Long Cốc giao cho ngươi chỉ cần ngươi có thể thu phục được mấy con Ngụy Long Ti tiện ở đó, Long tộc chúng ta sẽ không hỏi đến. Bất quá, nếu ngươi không có bổn sự, không thu phục được bọn chúng thì ngươi không được hối hận về quyết định này, dù sao chỉ có một nguyện vọng, dùng xong coi như hết. Đoạn Vân bái Long Hoàng thật dài, thần sắc rất hưng phấn nói, Đoạn Vân tạ ơn Long Hoàng bệ hạ, tạ ơn các vị trưởng lão. ta kỳ thật cũng đã nghĩ tới nơi đó tìm vài đầu ngụy long làm tòa kỵ hiện ta bây giờ đang ở a nhỉ ti tư chỗ đó trật tự chỉ an kém lắm sau đó đoạn vân cứ thế ở trên đại điện than khổ than sở kể lể đủ điều với đám cử long ở đây chẳng diện đó thật là bi tráng lại vừa đáng thương thật sự là nước mắt nước mũi chảy ra đầy một sấp giấy giày a long hoàng cũng bị đoạn vân nói đến xúc động lâm ly Hắn chỉnh sắc nói, đoạn vân, bổn hoàng lấy danh nghĩa ngươi cấp cho thiên long một đạo sắc lệnh, buộc tên tiểu côn trùng cha lý kia thoái vị ngôi vị hoàng đế của hắn. Ngươi xem vậy có được không? Đoạn vân vừa nghe là biết ngay long hoàng chỉ nói cho có lệ, làm gì mà lấy danh nghĩa. Hơn nữa, một đạo sắc lệnh đó có thể buộc cha lý phải xuống đài sao? Long tộc mặc dù rất dữ dằn, nhưng trên đại lục dù sao cũng còn chưa tới mức đó đâu. Đoạn vân cười cười, bệ hạ, việc này bất tất, dù sao cha lý cũng không có làm sai cái gì, chỉ là hẹp hòi một chút thôi, ngươi cảnh cáo hán một chút được rồi. À mà còn lôi ngạo đế quốc nữa, ta lở tay đem vợ của người ta đi rồi, bọn họ xem ra trước sau gì cũng có ý kiến. Long Hoàng đứng bật dậy, hán uy nghiêm quay về tạp lỗ ra lệnh, tạp lỗ, việc này giao cho ngươi đó. Ngươi lập tức đối ngoại tuyên bố rằng đoạn vân tế Tử là bằng hữu của long tộc chúng ta Nếu ai dám ra hại hắn Sẽ là thù địch cùng long tộc Đoạn vân tạ ơn bệ hạ Đoạn vân hành lễ Kỳ thật đoạn vân không hề lo lắng đến hai đế quốc đó dám gây bất lợi cho mình Dù sao thực lực của mình như thế còn phải sợ ai Ai dám đến đều phải trả giá rất đắt Bất quá nếu được như vậy Thì gia tộc mình sẽ phải triển rất tốt ở Thiên Long. Tốt lắm, cho phép ngươi đi phát triển Á Long Cốc. Oan án của ngươi chúng ta sẽ giải quyết cho ngươi luôn. Thôi bây giờ chúng ta nói chuyện về thuốc men nhé. Long Hoàng hỉ hả cười nói. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới com. Chương 91, Long Khẩu Đào Kim Ngã Cảm Vi nghe Long Hoàng một lần nữa chuyển chủ đề sang mua bán dược hoàn. Đoạn Vân cười cười. Hắn biết có thể kiếm ăn kha khá từ chỗ của Long Tộc, liền nói, Bệ Hạ, xin hỏi Long Tộc có thể dùng cái gì để mua bán với ta? Long Hoàng Bệ Hạ ơi nghiêm ngẫm nghĩ một lát, nhìn về phía vài vị trưởng lão. Lúc này Đại trưởng lão đứng dậy nói, Bệ Hạ, sản vật của Long Tộc chúng ta rất phong phú, nhất là quáng thạch, cơ hồ có những loại căn bản không tìm thấy trên đại lục. Ta nghĩ chúng ta có thể dùng những loại quáng thạch không có tác dụng gì đối với long tộc chúng ta trao đổi với đoạn vân tế tự. Đoạn vân tế tự, ngươi xem như vậy có được không? Đoạn vân ngẫm nghĩ, long tộc đã tích góp tài phú hàng ngàn năm rồi. Hơn nữa long tộc cũng là thần dữ của, trong số những thứ được họ cất giấu phòng trừng thật sự có không ít hàng tốt. Dùng những quáng thạch hiếm để đổi lấy thuốc của mình, vụ mua bán này xem ra cũng kha khá. khá. Bất quá đoạn vân cũng nhớ một thứ bệnh của một người hiện đại, đó là chuyện gì cũng phải tối ưu hóa, muốn tranh thủ ích lợi lớn nhất cho mình. Vì vậy đoạn vân hỏi, ta muốn biết các ngươi có quáng thạch gì, hơn nữa các ngươi định dùng tỷ lệ trao đổi như thế nào? Chúng ta có không gian chi thạch, tinh thần chi thạch, bí ngân, huyền thiết, ô kim, vân vân, mấy thứ đó chúng ta dùng phương pháp trọng lượng bằng nhau để trao đổi. Không gian chi thạch và tinh thần chi thạch đều là nguyên liêu mấu chốt để chế tác không gian trang bị, sản lượng trên đại lục rất thưa thớt còn bí ngân là một nguyên liêu rất chân quý để chế tác thần khí. Bất quá nếu bảo đoạn vân dùng trọng lượng bằng nhau để trao đổi quáng thạch lấy thuốc, thì đoạn vân xem ra hơi thiệt thòi, một cân quáng thạch có thể đủ để vét hết một nửa kho thuốc của đoạn vân. Đoạn vân cười cười, không thèm để ý, cũng không nói gì. Lúc này mình cũng chỉ nên trầm mặc là khôn nhất Ha ha Phương pháp trao đổi này quả là hơi quá phận Đoạn vân bán thuốc Thuốc thì nặng bao nhiêu chứ Nếu làm như vậy thì chẳng khác gì Long tộc chúng ta khi dễ người ta rồi Đoạn vân yên tâm Giao dịch lần này bổn hoàng quyết Sẽ không để ngươi thiệt thòi đâu Như vậy đi Ngươi cứ đưa ra giá trước Rồi để chúng ta cân nhắc một chút Long hoàng lúc này đứng dậy nói Đoạn vân liếc mắt lường đại trưởng lão, dở giọng gian thương ra mà hót rất đều đều, không gian chi thạch và tinh thần chi thạch một cân đổi lấy một ngàn viên, kim thương bất khuất, hoặc là tu nữ cũng điên cuồng, bí ngân, huyền thiết mười cân đổi lấy một ngàn viên. Ngươi ăn cướp đấy à? Ngươi tưởng là rau dại mọc ven đường sao? Lấy đâu ra lắm quáng thạch như vậy để đem đi giao dịch chứ? Đại trưởng lão vừa nghe đoạn vân nói xong giật bắn mình, hắn không kìm được đứng dậy kích động chỉ vào đoạn vân mắng. Long Hoàng cũng giật mình, hắn cũng không ngờ đoạn vân lại dám mở miệng ép giá long tộc như thế. Trên đại lục chưa có một ai dám lừa đảo ép giá long tộc cả, đoạn vân là người thứ nhất trong 100 năm qua. Còn lúc này Long Hoàng đại nhân liếc nhìn đoạn vân, ánh mắt không phải thân thiện gì lắm. Đoạn vân lúc này rất chấn định. Hắn biết Long tộc rất trọng lời hứa, dù sao mình vừa mới trị bệnh thành công cho Long Hoàng. Bệ hạ, các vị trưởng lão, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy giá như vậy có chút quá phận sao? Chẳng lẽ giá này thực sự quá cao? Các vị tính lại đi, một ngàn viên thuốc có trọng lượng hẳn vượt qua một cân rồi. Chẳng lẽ như vậy không được sao? Ta không rõ nữa, tại sao các vị lại kinh ngạc và từ chối đề nghị như vậy? Nghe giải thích Đoạn Vân, Long Hoàng và mấy vị trưởng lão lại cảm thấy cũng có lý. Đúng vậy, một ngàn viên thuốc có trọng lượng chắc chắn vượt qua một cân. Bất quá mới nhìn thì xem ra Đoạn Vân hình như tự động giảm giá, thật khó hiểu. Kỳ thật trong lòng Đoạn Vân tính toán rất rõ ràng, một ngàn viên, kim thương bất khuất, nặng trên một cân, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua hai cân. Làm như vậy chủ yếu là vì mục đích không cho Long Tộc dùng những thứ quáng thạch không chân quý lẫn vào đó. Nếu Long Tộc đưa vài thứ quáng thạch thông thường như huyền thiết ra trao đổi với mình, mặc dù mình cũng không đến nỗi lỗ lã, nhưng cũng chẳng kiếm được lời lãi bao nhiêu. Chỉ cần sửa đổi tỷ lệ một chút, mới nhìn thì khác biệt không lớn, nhưng trên thực tế lại cách xa nhau tới 10 vạn tám ngàn giảm. Nếu Long Tộc đồng ý với đề nghị của Đoạn Vân, Vậy thì bọn họ ít nhất đã phải trả giá gấp 5 lần mới có thể mua được cùng một số thuốc. Long Hoàng và vài vị trưởng lão suy tư một chút, rồi cảm thấy như vậy coi như hợp lý. Sau đó nhất trí thông qua đề nghị của Đoạn Vân. Bất quá Tạp Lỗ vốn là một trưởng lão long tộc rất có kinh nghiệm thì dùng một ánh mắt kỳ quái nhìn Đoạn Vân, vẻ mặt như muốn nói, ta đây biết rồi nhé. Đáng tiếc. Hắn sẽ không đứng ra vạch trần thủ đoạn của đoạn vân đâu Dù sao đoạn vân đã xưng huynh gọi đệ với hắn Hơn nửa quan trọng nhất chính là đoạn vân đã tặng cho hắn hai hộp thủy tinh trong suốt lấp lánh Chuyện thuốc men đã được thương thảo xong Đoạn vân trước mặt mọi người ở đây lấy ra một món đồ Món đồ đó vừa được lấy ra Cả đại điện bỗng im phăng phắc Cố nén tiếng than sợ hãi Long hoàng bệ hạ Đây là một phần lễ vật do tiểu dân kính tặng ngài. Đây là một khối thủy tinh khắc hình rồng được công tượng của gia tộc đặc biệt chế tạo. Trên đó khắc hình rồng ý muốn xưng tụng Long Hoàng Oai Hùng Thịnh truyền trên đại lục. Dài 8 thước, cao ước 5 thước, là do địa tinh công tượng của Trung Hoa gia tộc chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ, hao phí vô số nguyên liệu cực phẩm mới chế tạo ra được. Mắt nó chính là một ma tinh quan hệ cấp 8. Có thể gỡ ra được Nếu ngài cảm thấy mắt này hơi kém Ngài có thể tự đổi lấy một ma tinh cao cấp hơn Cả khối thủy tinh này đều dùng những quáng thạch rất tinh thuần đặc biệt chế tạo ra Vào ban đêm cũng có thể sáng lên được Mỹ vật tuyệt vời như thế này Tiểu dân cảm thấy chắc chắn chỉ có Long Hoàng Bệ Hạ Một nhân vật truyền kỳ như vậy mới xứng đáng được sở hữu Do đó lần này khi nhận được chiếu chỉ Đã đặc ý đem nó theo để dâng hiến cho bệ hạ Hy vọng Long Hoàng bệ hạ không hiềm lễ bạc vật nhỏ mà bỏ qua Đoạn vân thao thao bất tuyệt giới thiệu bức tượng thủy tinh này cho Long Hoàng và mọi người Long Hoàng, chín đại trưởng lão Kể cả trưởng lão tạp lỗ vừa thấy pho tượng này đã lập tức bị vẻ đẹp của pho tượng hấp dẫn hút hồn Mắt nhìn chằm chằm không rời lấy nửa giây Nhìn biểu hiện của Long Tộc Tiểu Phi Hiệp đứng sau Đoạn Vân làm ra vẻ khinh bỉ đám nhà quê này. Hắn nhìn Đoạn Vân rất kính nể nghĩ, cũng là lão đại có lắm thủ đoạn, có thể làm ra những thứ thần kỳ như vậy, hàng công nghệ cao đẹp quá mà. Bất quá Long Tộc vốn là một đám rồng ngu ngốc nhà quê trước giờ chưa bao giờ thấy, một khối tượng thủy tinh nho nhỏ như thế mà khiến cho một tên thực lực biến thái như Long Tộc đần người ra đến như vậy. Tiểu phi hiệp ta hôm nay đã có những bức tượng phải cao hơn 10 thước. Đó cũng là quà tặng mà lão đại đặc ý làm một bức chân dung tặng riêng cho mình. Bức chân dung phi long tiểu phi hiệp quả thật là do đoạn vân vẽ, chẳng qua đó là đoạn vân dựa theo bức tranh con gà dương cánh trong thời hiện đại mà vẽ ra. Kết quả là, một đám tiểu đệ phi long của tiểu phi hiệp cả ngày cứ hướng về bức tượng tiểu phi hiệp đại công kê mà xì sụp cúng bái. a đoạn vân làm sao lại khách khí thế đây đã là tâm ý của ngươi vậy bổn hoàng không thể không nhận rồi ha ha bảo bối a nói xong long hoàng lập tức nắm lấy pho tượng của mình đem ra trước mặt nhìn ngắm khi hắn ngước lên bỗng bắt gặp ánh mắt tham lam của đại trưởng lão long hoàng vội vàng cua tay nhét bức tượng khắc hình rồng vào không gian giới tử ngay lập tức Chỉ sợ đám rồng đó tìm cách cướp đoạt từ tay lão Đoạn vân cười cười Sau đó lại xuất ra một cái dương lớn rồi mở ra Sau khi mở Cả đại điện một lần nữa kinh hô một trận vang lừng Ngoại trừ Long Hoàng và Ngân Long tạp lộ Ánh mắt của chín đại trưởng lão kia và đám thị vệ một lần nữa bị cảnh tượng bên trong hấp dẫn Tiếng tán thưởng Tiếng kinh thán không dứt bên tai Đây là một phần lễ vật tiểu dân tặng cho các vị trưởng lão của ít lòng nhiều. Bất quá đều là những vật có giá trị liên thành cả. Những thứ này ban đêm cũng sáng lên. Trong suốt như nước, rất khó chế tác. Tài liệu cũng rất khó tìm. Đoạn vân cười nói, trong lòng sớm vui như hội. Xem ra ta phải tìm cách mua bán thủy tinh với long tốc mới được. Đây là một đám đại ngu long, quả là rất dễ lừa. Đoạn vân... Ngươi nói đây là các ngươi chế tác. Long Hoàng hỏi vẻ hưng phấn. Đoạn Vân khẽ gật đầu, nói rất khẳng định, nói xác thực là địa tinh công tượng trong gia tộc chúng ta chế tác ra. Hôm nay mấy thứ này đã bắt đầu được đưa ra mua bán trên đại lục. Bất quá loài người không có nhiều tiền, bọn họ căn bản không mua nổi. Do đó chúng ta trước nay chỉ dám bán với giá gốc, hy vọng sau khi có tiếng rồi thì mới dám nâng giá lên. Đồ xỉn như vậy mà ngươi bán cho loài người, loài người có mấy ai có tiền chứ, ngươi nên bán cho cho long tộc chúng ta. Đại trưởng lão long tộc lúc này nhảy lên, thần sắc kích động nói, còn vài trưởng lão khác cũng đứng một bên xì xào bàn tán. Trong lòng đoạn vân đang mừng như mở hội, tiểu ra đúng là đang chờ những lời này của các ngươi. Bất quá trên mặt đoạn vân vẫn một bộ khó xử, Hắn cau mày nói, nhưng... Không cần nhưng nhị gì nữa, Long tộc chúng ta là chủng tộc mạnh nhất trên thế giới. Nói đi, ngươi định bán cho chúng ta với giá ra sao? Long Hoàng vội hỏi, Đoạn Vân ngẫm nghĩ một lát, nói hơi khó xử. Ta không có khả năng bán cho các ngươi lấy kim tệ, như vậy đi. Các ngươi dùng ma hạch đổi nhé, được quá đi chứ. Ngoại trừ quang hệ ra, chúng ta có thể xuất ra các loại khác đổi cho ngươi. Long tộc chúng ta không thích mấy cái cục đen đen đó. Ngươi định dùng một hộp chế phẩm thủy tinh đổi lấy bao nhiêu ma hạch. Dùng 10 hộp thủy tinh đổi lấy một hộp ma hạch đi. Bất quá phải là cấp 6 hoặc cao hơn. Nếu thấp hơn cấp 6, ta chỉ có thể đổi hai hộp lấy một hộp ma hạch thôi. Đoạn vân lúc này dở ra một bộ ta lỗ lạ quá. Hắn giống như bị người ta chẹt cổ khi nói ra giá này. Long Hoàng vừa nghe xong lập tức đáp ứng, hắn xem ra giá tiền như thế này tuyệt đối hợp lý. Sau khi ước định với Long Tộc là cứ nửa tháng thì cho tạp lộ đi A Nhị Ti Tư lấy thuốc và thủy tinh chế phẩm, đoạn vân dẫn hai thủ hạ trở về A Nhị Ti Tư. Chuyện được phát miễn phí tại web audio mới com Chương 92, Linh Khí Bức Nhân Bích Hồ Bạn Lão Đại, Ngươi tại sao không để Long Tộc phái một hai đầu Long trở chúng ta về? Tiểu Phi hiệp chở Đoạn Vân và Diệp Cô Thành bay trên trời. Ấm ức hỏi Đoạn Vân. Đoạn Vân cười quỷ dị nói. Nếu không để cho bọn họ biết ngươi là Phi Long. Vậy thì mấy đầu Long vệ phòng trừng sẽ không để ý. Nếu bọn họ không để ý. Ngươi ngại gì mà không bò lên trên lưng của chúng một lần nữa. Ta phòng trừng bây giờ trong lòng mấy con rồng ngu ngốc đó hẳn là đang rất khó tiêu đấy. Lúc chuẩn bị khởi hành. Tạp lỗ vốn đã kêu hai con rồng cấp 8 chuẩn bị để đưa bọn đoạn vân về. Thế nhưng đoạn vân lại bảo tiểu phi hiệp biến thân tại chỗ. Đến đây thì tạp lỗ giật nảy người. Hắn rốt cục cũng hiểu được vì sao mấy tên đại long vệ lúc chở bọn đoạn vân đi tới đây đã liên tục phải nghỉ tạm. Gặp phải ma thú cấp 9, không mệt chết người mới là lạ. Biết đoạn vân chơi mình... Tạp lộ thật ra lại không nói gì, nhưng vài tên đại long vệ thì vô cùng phẫn nộ. Bao nhiêu danh dự của bọn họ lại bị một đầu ngụy phi long ti tiện dẫm nát dưới chân. Đây tuyệt đối là một sự sỉ nhục lớn nhất với bọn họ. Nếu không ngại thân phận của đoạn vân hôm nay, mấy vị long vệ đó đã sớm đem đoạn vân ra xé tan mà làm gòi sống rồi. Đoạn vân đi rồi, long hoàng triệu tập 10 đại trưởng lão long tộc mở hội nghị trưởng lão. Đối tượng thảo luận tất nhiên là Đoạn Vân. Các vị đại trưởng lão có ý kiến gì về Đoạn Vân không? Long Hoàng mở đầu. Chín trưởng lão ngẫm nghĩ, cau mày rồi nói, không có. Năng lực tế tự của hắn rất cường hãn cả bệnh của Long Hoàng mà cũng chỉ được. Hơn nữa mấy thứ đồ của hắn trông quả là ngon lành. Bất quá khi các lão thấy sắc mặt Long Hoàng có chút khác thường thì lập tức thức thời ngừng lại. Long Hoàng nhìn bốn phía rồi hỏi trưởng lão thứ 10, Tạp Lỗ, ngươi thấy Đoạn Vân là người như thế nào? Tạp Lỗ vừa nghe Long Hoàng hỏi mình thì cảm thấy hơi khó xử, nói thật, hắn đã nhận được khá nhiều món quà của Đoạn Vân, bây giờ ở sau lưng nói xấu Đoạn Vân thì mình đúng là không có nghĩa khí, nếu không nói thật ra thì lại không trung thành với Long tộc. Cân nhắc một chút, Tạp Lỗ quyết định nói một nửa, dù sao như vậy cũng chẳng có hai ai cả. Bệ hạ Thông qua những gì thần hiểu về đoạn vân tế tự, ta cảm thấy người này có năng lực kỳ lạ, rất không đơn giản. Ngươi nói đoạn vân này làm sao không đơn giản được? Long Hoàng cười hỏi. Tạp lỗ ngẫm nghĩ một lát, nghiêm túc nói. Bệ hạ, đoạn vân không phải là tế tự bình thường đâu. Theo ta được biết tế tự thuật của hắn chính là tế tự thuật thượng cổ, có thể chỉ được các loại bệnh chứng và thương tổn đủ mọi loại cấp bậc. Đây là thứ nhất. Thứ hai là tác phong xử sự, sự của đoạn vân tế tử cũng rất đặc biệt. Ngài biết hắn làm sao mà bị Thiên Long đế quốc phán cho cái tội phản quốc không? Hắn vì một, không, chuẩn xác là hai người đàn bà. Hơn nữa hai người đàn bà này lại chính là con gái của Thiên Long quốc chủ. Vì hai người đàn bà này, đoạn vân dám đối địch với một đế quốc. Điều này nói lên đoạn vân là một người rất có nghĩa khí. Thứ ba, đoạn vân rất thông minh. Việc này ta nghĩ các ngươi không có ai nghi ngờ. Ngoài ra thủ hạ của đoạn vân cũng không hề đơn giản. Hắn cùng tới đây với hai thủ hạ, một trong đó là một phi long, hơn nữa đã là kiểu cấp phi long đỉnh phong. Bất quá tên này lại chỉ biểu lộ ra thực lực có bát cấp. Còn nữa, hộ vệ kia của hắn, mặc dù thực lực biểu lộ ra cũng chỉ là bát giai, nhưng đến cả bồn hoàng cũng nhìn không ra thực lực của hắn. Phòng trừng đã vượt qua kiểu cấp. bọn họ đều có năng lực kỳ lạ làm nội liễm thực lực long hoàng tiếp lời tạp lỗ tạp lỗ há mồm định đem sự tình về đạt nhĩ huynh đệ nói ra bất quá vừa nghĩ đến hai hộp bảo bối của đoạn vân thì lập tức nuốt ực vào bụng long hoàng nhìn quét một vòng một lần nữa nói các vị trưởng lão có một việc ta nghĩ ta phải nói cho các ngươi khi lần đầu tiên gặp mặt đoạn vân ta từng thử đoạn vân rồi bệ hạ có phát hiện gì không Đại trưởng lão hỏi, Long Hoàng nhìn mấy trưởng lão nói lạnh lùng, ta phát hiện đoạn vân có thể không sợ Long uy và thần phục lĩnh vực của bổn Hoàng. Lời Long Hoàng nói như một viên tạc đạn nổ tung giữa đám rồng già Các trưởng lão giật mình nhìn nhau trao đổi, vẻ mặt vô cùng khó tin. Bệ hạ, xin hỏi việc này có thật không? Đại trưởng lão hồ nghi kinh ngạc hỏi lại, Long Hoàng khẽ gật đầu, ngữ khí rất khẳng định. Chính ra ta không muốn đem chuyện này nói ra đâu, chỉ có điều đoạn vân quá mức thần bí, ta cân nhắc mãi, do đó quyết định nói cho các ngươi biết. Hơn nữa, các ngươi có phát hiện hay không việc đoạn vân cơ hồ không có tôn ti trật tự gì cả. Trong mắt hắn, ta long hoàng cao cao tại thượng này dường như cũng chỉ là một người thường mà thôi, mặc dù hắn cũng biểu lộ ra vài động tác giống như rất kính nể chúng ta. Nhưng từ việc hắn dám cùng long tộc chúng ta đàm phán giá cả, ta dám nói, đoạn vân tuyệt đối không phải đơn giản như biểu hiện ra bên ngoài đâu. Đại trưởng lão giật mình, hắn nói nhỏ, lĩnh vực của bệ hạ là lĩnh vực thần kỳ đặc hữu của riêng Thánh Long. Đoạn vân nếu không bị ảnh hưởng của lĩnh vực đó, ta chỉ có thể có một giải thích trong huyết mạch của hắn có thể so được với Long Hoàng Ngài. Bất quá. ta vẫn khó hiểu tại vì Đoạn Vân căn bản không phải là long tộc, ta dám khẳng định hắn tuyệt đối là một nhân loại. Điều này khiến cho chúng ta rất đau đầu nhức óc. Long hoàng ngồi thẳng người lên, cảm thán nói, "Đoạn Vân ơi là Đoạn Vân, cho đến tột cùng thì ngươi là cái ẩn số gì đây?" Long hoàng bệ hạ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ đây? Lúc này có một vị trưởng lão khác đứng ra hỏi. Long hoàng trợn mắt, Nói giọng uy nghiêm, làm sao bây giờ? Đoạn vân đúng là một ẩn số, chúng ta hiểu về hắn quá ít. Bất quả, đoạn vân mặc dù thần kỳ, nhưng dù sao cũng không đạt tới trình độ có thể uy hiếp được long tộc chúng ta. Năng lực của hắn không thể so với long tộc cao quý của chúng ta được. Dù sao loài người sống lâu lắm cũng chỉ có vài chục năm, tối đa thì cũng trăm năm là cùng. Hơn nữa, tất cả đều là suy đoán của chúng ta. Đoạn vân cũng chưa làm chuyện gì xấu, chúng ta không cần phải ra hại hắn. Hơn nữa, chúng ta bây giờ đang coi hắn là đối tác làm ăn. Mớ thuốc trong tay đoạn vân là một thứ rất trọng yếu đối với sự sinh tồn của chủng tộc long tộc chúng ta. Cứ như vậy đi. Tạp Lỗ. ngươi sau này có thời gian phải tìm hiểu thêm về đoạn vân cho ta. Tuân lệnh, tạp Lỗ đồng ý ngay. Kỳ thật việc làm như vậy mà vào tay tạp lộ thì hắn khoái quá đi còn gì nữa. Hắn cũng rất muốn gặp Đoạn Vân mà cụ thể là bảo bối của Đoạn Vân. Chỉ cần sau này mình xì ra vài tin tức về Long tộc cho Đoạn Vân, vậy thì biết đâu chẳng kiếm được thêm mấy món bảo bối nữa. Về phần những lo lắng của Long Hoàng thì thật ra hắn chẳng thèm quan tâm. Theo hắn thì mấy con tiểu côn trùng vô luận có dài đến đâu đi nữa cũng không thể thành cự Long được. Con kiến sẽ vĩnh viễn không thể so được với con voi. Còn đoạn vân lúc này không biết có người ở sau lưng đang bàn tán về mình. Hắn hôm nay đang tiêu giao liệng vòng vòng trên bầu trời ma thú rừng rậm. Tiểu phi hiệp, chúng ta bay một vòng quanh bầu trời ma thú xâm lâm. Xem, ta phát hiện có một loại cảm giác gì đó. Từ khi thực lực đi vào mức bát cấp, thần thức của đoạn vân có thể thấy được tất cả trong phạm vi 10 thước. Còn năng lực cảm giác càng biến thái hơn, bên trong một dạng mà có dị động là đoạn vân đã có thể cảm giác ra được. Hơn nữa vì có chân khí hộ thể, rốt cuộc không thấy cảm giác rét lạnh và gió quất bút rát như lúc trước. Đoạn vân đang suy nghĩ, cảm giác đấy thực là sảng khoái khi nhìn bao quát cả lục địa. Rõ, lão đại, tiểu phi hiệp nghiêng người bay về phía phương hướng đó. Đoạn vân không ngừng đánh giá các loại địa hình ở ma thú rừng rậm. Có khi còn lấy cả ống nhòm tiến hành quan chắc. Thông qua sự phóng đại của ống nhòm, Đoạn Vân có thể ở trong không trung thấy rất nhiều sự vật ở trong ma thú rừng rậm. Các loại động vật, thực vật, thậm chí cả dược tài, đều thu hết vào mắt. Trong quá trình quan sát, Đoạn Vân còn phát hiện không ít cực phẩm dược tài được xếp đầy một mảng lớn trên mặt đất. Kết quả là, Đoạn Vân sau khi thấy ở đây toàn là cực phẩm nhân sâm linh chi, Vân vân bèn nhảy xuống thu hoạch bằng sạch mới thôi. Sau vài lần há cánh, đoạn vân đã thu hoạch vô số hàng tốt. Có lẽ phải tới mấy trăm cân cực phẩm dược tài. Phỏng chừng có thể luyện ra được mấy ngàn viên tẩy tủy đan chứ ít gì. Tiểu phi hiệp, dừng lại. Ta cảm giác được linh khí nơi này rất sung túc. Có thể sẽ có đồ xịn đó. Bên kia đi. Đi ngang qua một hồ nước thì đoạn vân đột nhiên cảm giác được linh khí nơi này quá là đậm đặc, linh khí còn muốn nồng đậm hơn một mảng linh chi rất lớn, vì vậy đoạn vân quay sang ra lệnh cho tiểu phi hiệp bay tới đó. Sau khi tiểu phi hiệp dừng lại, đoạn vân dùng thần thức và năng lực cảm giác nhạy cảm của hắn tỏa ra giò xét, rốt cục, trên một cái cây ở bên cạnh hồ nước, đoạn vân phát hiện ra mười mấy quả màu đỏ. Chẳng lẽ đây là chu quả trong truyền thuyết? Làm sao mà có linh khí kinh người như thế? Nhìn hơn 10 quả cây màu đỏ ở đó, giống như quả quất. Đoạn vân mừng rỡ như điên, xem ra vận khí mình hôm nay khá quả. Đồ tốt nghe. Thiếu ra, ta có một loại cảm giác không tốt. Dường như có một cái gì đó không ngừng cảnh cáo chúng ta. Diệp cô thành cao mày nói với đoạn vân. Đoạn vân hơi nghi hoặc. Diệp Cô Thành đã là một kiếm thần rồi. Hơn nữa thực lực của hắn nhờ Đoạn Vân cung cấp các loại dược vật cộng thêm với giải thích về thái cực. Có thể đã là cấp kiếm thần kinh khủng nhất của loài người trên đại lục. Nhưng cái gì mà có khả năng làm cho một cao thủ tuyệt đỉnh như thế có vẻ bất an đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com Chương 93, cuồng mãng kinh hồn chiến xả ký đang lúc Đoạn Vân nghi hoặc. dị biến đột nhiên nổi lên Chỉ thấy mặt hồ vốn đang gió êm sóng lặng Đột nhiên bọt nước sôi lên Một đầu mãng thú khổng lồ không rõ lai lịch Từ mặt hồ vọt thẳng lên trời Lao thẳng vào ba thầy trò Đoạn Vân Thấy con mãng xà hung ác và khổng lồ như thế Đoạn Vân không tự chủ được sinh ra một cảm giác sợ hãi Sợ đến nỗi quên cả tránh né Cuồng mãng xem ra muốn lao vào làm thịt Đoạn Vân rồi Diệp Cô Thành thấy tình thế không ổn, cũng cả người nhảy lên, trực tiếp chắn phía trước mặt đoạn vân. Tiểu Phi Hiệp cũng nhân lúc cự mãng bị Diệp Cô Thành ngăn trở chốc lát, trực tiếp biến thân bay lên, đẩy đoạn vân ra ngoài. Nguy hiểm thật, đoạn vân vỗ vỗ ngực lòng còn sợ hãi, mồ hôi lạnh ướt đầm lưng áo. Chấn định một chút, đoạn vân mới an tâm quan sát Diệp Cô Thành cùng cự mãng quyết đấu. Nói thật, con mãng xà đó quả là to bự tổ chàng a. Đó là một đầu mãng xà dài chừng 30 thước, đường kính lớn ước chừng gần một thước. Chỉ thấy nó rất linh động không ngừng tấn công Diệp Cô Thành, thân pháp rất linh hoạt, hơn nữa lực đạo dường như cũng rất khỏe. Theo nhìn nhận của Đoạn Vân, Diệp Cô Thành dường như chỉ còn biết chống đỡ. Dưới sự công kích liên tục của cuồng mãng, Diệp Cô Thành cũng dần dần lực bất tòng tâm, nếu không nhờ số thuốc men mà Đoạn Vân cấp cho hắn làm bùa hổ thân. Hắn thỉnh thoảng tìm cơ hội ăn vào một hai viên. Phòng trường đã sớm thất bại rồi. Tình huống như vậy làm cho đoạn vân giật mình. Sau khi tiến vào bát cấp, đoạn vân rất mẫn cảm với thực lực cấp bậc. Nhưng bây giờ xem ra, đầu cự mãng trước mắt này nếu xét về cấp bậc thì cũng chỉ là cửu cấp đỉnh phong mà thôi. Vì sao lại như thế nhỉ? Tiểu phi hiệp, đây là cái loại gia hỏa gì thế? Tại sao Diệp Cô Thành phải chiến đấu khổ cực vậy? Đoạn vân hỏi có vẻ hơi lo lắng. Tiểu Phi hiệp một mực chú ý tới trận chiến đấu đó. Hắn nói vẻ bối rối. Lão đại, ta cũng không biết đây là ma thú gì. Bất quá xem ra thân thể của nó cộng thêm với thủy hệ ma pháp đều rất cường hãn. Ta phỏng chừng Diệp Cô Thành đại ca chắc sắp bại đến nơi rồi. Vậy ngươi còn không mau đi hỗ trợ? Đoạn vân hơi khẩn cấp rồi. Ngươi nhưng nhót cái gì, với khinh công của ta cho dù đánh không lại, ta cũng có thể dựa vào thân pháp tránh được nguy hiểm. Nhanh lên, thần sắc đoạn vân càng thêm lo lắng, nếu diệp cô thành bị gì đó, vậy không biết có tai họa gì nữa đây. Hắn chính là hạ thủ đắc lực nhất của mình chớ tưởng đồ bỏ sao. Tiểu phi hiệp cắn răng, cả người bay lên, dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng tấn công vào sườn con cự mãng. Được sự trợ giúp của Tiểu Phi Hiệp, áp lực lên người Diệp Cô Thành đã giảm bớt một cách rõ ràng. Bọn họ một tả một hữu, phối hợp công kích tuyệt vời, thế công rất sắc bén. Bất quá cho dù là như thế, bọn họ cũng không chiếm được ưu thế tuyệt đối để có thể chiến thắng được đầu cự mãng này. Cũng chỉ là chiếm chút thượng phong thôi. Đoạn Vân lo lắng nhìn cuộc chiến đấu kịch liệt ven hồ, trong lòng không ngừng suy tư làm sao có thể hỗ trợ được đây. Hắn lục tung cả không gian giới tử nửa ngày Rốt cục lấy ra một bình dược thủy Đây là một bình thuốc mê đặc chế Là đoạn vân chuyên môn dùng để gây mê ma thù Đoạn vân lấy ra một cây cung Sau khi bôi lên mũi tên một lượng lớn thuốc mê Lập tức dương lên muốn đánh lén Nhưng hắn lại hoảng sợ dùng thần thức cảm giác Thấy phía bên phải của hắn có hai đầu mãng xà dài hơn 10 thước Đang cách hắn tầm mười mấy thước phóng đến Hai đầu tiểu mãng xà này đang quay về phía đoạn vân phun ra tiếng phì phì, há hoác hai cái miệng rắn khổng lồ mà đe dọa. Lúc này, đoạn vân không hề bối rối, hắn biết chỉ cần hắn xuất hiện dị thường là bọn diệp cô thành sẽ bị phân thần, như vậy trong khi chiến đấu sẽ rất bất lợi. Mở hết công suất của lá gan ra, đoạn vân làm bộ không hề phát hiện ra tiểu mãng xà, đem cung tên hướng vào con đại mãng xà trong không trung ngắm bắn. Hơn nữa hắn bây giờ bắt đầu dương cung, tiểu mãng xà phát hiện đoạn vân muốn gây bất lợi với cự mãng, vì vậy một đầu tiểu mãng xà trong đó bay dựng lên, há ngoác cái miệng thật lớn như chậu máu hướng về đoạn vân lướt đến. Lúc này, thần thức của đoạn vân vốn chuyên chú tập trung vào con tiểu mãng xà lập tức cảm giác được dị động của nó, vì vậy hắn lập tức làm một cố hồi mã xạ bắn tên về phía sau. Bắn thẳng mũi tên tẩm đầy thuốc mê cực mạnh vào trong cái miệng khổng lồ đỏ như chậu máu của tiểu mãng xà. Rồi lọt thẳng vào trong miệng. Tiểu mãng xà đột nhiên thấy miệng mình bị tập kích. Nhưng vì nó đã bay dựng lên. Quán tính quá lớn làm cho tiểu mãng xà này không dừng lại được. Nó tiếp tục trực tiếp lao thẳng vào đoạn vân. Lúc này mới thấy món khinh công quỷ dị của đoạn vân có tác dụng rất lớn. Chỉ thấy đoạn vân khẽ lắc mình. Bước một bước. trực tiếp lờ vọt xuống dưới thân của tiểu mãng xa đến gần vị trí bảy tấc của tiểu mãng xa đoạn vân vận dụng chân khí mãnh liệt cuồng kích ra tiểu mãng xa hơn 10 thước bị một cú đấm thôi sơn của đoạn vân văng ra mấy thước vị trí bảy tấc của rắn chịu một cú đánh trời dáng tiểu mãng xa nhất thời chỉ cảm thấy long trời lờ đất ngã nhào xuống đất sau khi té xuống đất rên ư ư còn lúc này thuốc mê cũng bắt đầu có tác dụng kết quả là tiểu mãng xà có muốn động cũng không thể động đậy được thấy đồng bạn của mình bị đoạn vân một kích đánh cho trọng thương ngã xuống đất chẳng thấy nhúc nhích gì cả một con tiểu mãng xà khác nổi giận ầm ầm nó điên cuồng gầm lên thanh âm bi thiết thật lớn nghe tiếng gầm rú của tiểu mãng xà đại mãng xà đang cùng diệp cô thành khổ chiến cũng không cách nào chuyên tâm ứng chiến được Lỡ cơ thế nào lại bị Diệp Cô Thành dùng á thần khí phong chi nổ hống trực tiếp chém vào chỗ hiểm, máu tươi phun ra ào ào Dưới cơn đau nhức, Đại Mãng xà nổi điên lên, trực tiếp dùng một cú thần long bãi vĩ đánh thẳng vào Diệp Cô Thành hất hắn văng ra rất xa. Sau đó uốn thân mình, muốn uốn cả Tiểu Phi Hiệp đang bay bên cạnh. Tiểu Phi Hiệp thấy tình thế không ổn, vội nghiêng người bay lên, Đại Mãng xà trục vào không khí. Thoát khỏi sự dây dưa của Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp, Cự Mãng cố nén cơn đau nhức ở hông, trực tiếp bay về phía đoạn vân. Còn Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp thấy Cự Mãng muốn chạy về phía đoạn vân, tới tấp lao tới ngăn phía trước của nó. Rồi lại bao vây Cự Mãng mà rằng co, Cự Mãng không thể làm gì hơn, đành phải tạm thời cắn răng một lần nữa cùng hai đại thủ hà của đoạn vân tiếp tục đại chiến. Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp thấy động tĩnh của Đoạn Vân ở bên kia, vốn cũng muốn đi giúp Đoạn Vân. Nhưng bọn hắn cũng biết, nếu không ngăn cản được con mãng xà khổng lồ có thực lực kinh khủng này thì tình cảnh của Đoạn Vân lại càng thêm nguy hiểm hơn. Sau đó bọn họ cũng phát hiện Đoạn Vân coi như có thể cầm cự được. Theo bọn họ, Đoạn Vân có thể chỉ trong nháy mắt đã thu thập được một con Tiểu Mãng Xà, nhất định có năng lực giết chết một con mãng xà còn lại. Dù sao bọn họ phát hiện ra thực lực tiểu mãng xà cũng mới có bát cấp mà thôi Thiếu gia của bọn họ cũng đã đạt tới bát cấp Hơn nữa khinh công của Đoạn Vân thì cả hai đều biết rất rõ Do đó bọn họ cũng không quá quan tâm nữa Kỳ thật nếu thực sự phải chống lại con tiểu mãng xà đó Đoạn Vân cũng chẳng nắm chắc phần thắng được bao nhiêu Thu phục được tiểu mãng xà đầu tiên chủ yếu là do Đoạn Vân đánh lén Hơn nữa dưới tác dụng của thuốc mê mới làm cho con tiểu mãng xà này tạm thời mất đi năng lực hành động Hôm nay nếu phải đánh nhau với con tiểu mãng xà còn lại Đoạn vân mới biết được mình thu thập được con mãng xà kia là hạnh vẫn biết bao nhiêu Nói về tính linh hoạt, rắn có khả năng cử động rất nhanh Nó có thể trong vòng vài thước đột nhiên tiến hành công kích Hơn nữa thân thể cảnh càng của cự mãng cũng là một đại ưu thế Đoạn vân cũng hết hồn khi thấy năng lực phòng ngự của con mãng xà này cũng quá là biến thái đi. Nếu mình không vận hành chân khí, một kích toàn lực thì xem ra không đủ làm chảy lấy một chút xíu da rắn nào. Bất quá khi vận hành chân khí thì sự việc khác nhau rất nhiều. Dù sao chân khí có thể trực tiếp xuyên thấu qua lớp da dày cột của mãng xà, trực tiếp công kích vào trong cơ thể. Hết cách rồi. đoạn vân đành phải lấy ra cây trung hoa trường thương không ngừng du đấu với con tiểu mãng xa nếu không nhờ thân pháp và khinh công lợi hại của mình phòng chừng đoạn vân sớm thành món điểm tâm trong miệng tiểu mãng xa để tận dụng ưu thế địa hình đoạn vân không ngừng kéo tiểu mãng xà vào những vùng có cây cối rậm rạp còn tiểu mãng xà to kềnh càng thì chỉ có một ý nghĩ báo thù cho đồng bạn nên không nhìn ra quỷ kế của đoạn vân rốt cục tới một cây cổ thụ trong khoảng rừng rậm rạp, Đoạn Vân chạy qua chạy lại vài vòng buộc tiểu mãng xà chạy theo quanh cây đại thụ. Nhân khi tiểu mãng xà sơ ý, trường thương của Đoạn Vân chĩa ra rất nhanh, trực tiếp đâm vào bộ vị bảy tấc của tiểu mãng xà. Sau đó, tiểu mãng xà hung ác dưới quỷ kế của Đoạn Vân đã hoàn toàn bị đo ván nằm ngửa bụng lên. Sau khi móc từ giới tử xuất ra hơn 10 viên thuốc có thể phong ấn thực lực nhét vào miệng hai con mãng xà này, đoạn vân lấy trường thương nhắm vào bộ vị bảy tấc của một con tiểu mãng xà. Bớ vị ma thú đại nhân, nếu ngươi không ngừng lại, ta sẽ trực tiếp giết chết tiểu mãng xà của ngươi ngay. Ta phỏng chừng bọn họ chắc là con trai và con gái của ngươi, phải không? Đoạn vân hô to vào không trung nơi đang có cuộc chiến đấu kịch liệt. Đồng thời đoạn vân cũng thở vào thật sâu, nguy hiểm thật. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyentaudiomoi.com Chương 94, quỷ dị khí ước dĩ Ngô Danh thấy Đoạn Vân dùng một thanh kiếm sĩ thương kỳ quái chĩa vào tử huyệt của con trai hắn, đầu cự mãng kia giật nảy cả người. Hắn bối rối ha xuống, còn Tiểu Phi Hiệp và Diệp Cô Thành cũng phi thân xuống đứng trước người Đoạn Vân, bảo vệ Đoạn Vân một cách cẩn mật. Đầu cự mãng kia rất lo lắng nhìn hai đứa con của mình, phát hiện họ chỉ là bị ngất đi mà thôi. Tâm lý lo sợ đến phát cuồng của hắn cũng từ từ giảm bớt rồi bình tĩnh một chút. Loài người hèn hạ này, ngươi đem hai con ta làm gì thế kia? Từ thanh âm của cự mãng, đoạn vân có thể đoán ra hắn là một trung niên nam sĩ. Thanh âm có một loại cao ngạo rất đặc hữu, cái loại cao ngạo mà đoạn vân đã có thể thấy được từ long tộc. Cười cười, đoạn vân phất phất trường thương, vận đủ chân khí đâm vào một cây đại thủ bên cạnh. Chỉ thấy những tiếng ầm ầm rồi cây đại thủ đường kính chừng nửa thước rung động dữ dội. Chiêu thức ấy của đoạn vân cũng làm cho thủ hà kiếm thần Diệp Cô Thành cũng rất kinh ngạc. Vì hắn không thể tập trung đấu khí được như thế, hơn nữa không hề công kích ra ngoài lấy một chút nào. Ngươi có thể lựa chọn tiếp tục chiến đấu. Bất quá chúng ta bên này có ba, còn ngươi chỉ có một. Hơn nữa ngươi đã bị thương. Ta nghĩ chúng ta nếu muốn tiêu diệt ngươi... Hẳn không phải là việc khó lắm đâu nhỉ Nhìn vết thương trên lưng tên cự mãng kia còn đang chảy máu rầm rề, Đoạn vân cười nói Vết thương đó là do kiếm thần Diệp Cô Thành toàn lực đâm một kích Còn con ma thú này cho dù lợi hại đến đâu đi nữa Cũng chỉ có thực lực cửu cấp đỉnh phong Không có thực lực cấp 10 Với đấu khí của kiếm thần Diệp Cô Thành cũng đủ để làm cho hắn đổ máu đến chết Các ngươi đúng là đám cường đạo Các ngươi dám định lấy trộm hồng quả mà chúng ta canh giữ lâu nay, Còn đã thương hai đứa con của ta, Cho dù ta chết ta cũng sẽ không tha cho các ngươi đâu. cự mãng dường như hơi bị kích động, Đoạn vân lúc này nghĩ tới một vấn đề, Những vật quý giá trên đời thường thường sẽ có linh thú đứng ra thủ hộ, Xem ra con cử mãng này đúng là trong chừng chu quả, Phòng trừng bọn chúng phát hiện ra chu quả có ẩn chứa lực lượng cường đại. Đoạn vân cười cười, Vẻ mặt bình tĩnh nói, có hai đường, một là ta bây giờ xuống tay giết chết cả hai con của ngươi, sau đó chúng ta ba người kéo lên hợp lực giết chết ngươi. Bất quá ta phỏng chừng cho dù chúng ta không giết ngươi, ngươi cũng sống không được đâu. Bởi vì vết thương trên lưng của ngươi là do một vị kiếm thần lưu lại, ta chọn điều thứ hai. Ta còn chưa có nói điều thứ hai mà. Đoạn vân ngơ ngác nghi hoặc. Ngươi không cần phải nói ta cũng biết, ta không sống được nữa rồi, nhưng ta hy vọng ngươi tha cho hai con ta, mãng bì, da rắn và ma hạch của ta thì các ngươi có thể lấy đi, các ngươi cũng có thể hái luôn cả hơn 10 hồng quả, có điều ta hy vọng các ngươi cho hai con ta hai quả, chỉ cần hai thôi. Cự mãng dài 30 thước hôm nay lại thê thảm đến thế, thần sắc lỗ rất đau thương. Xem ra biểu hiện bề ngoài của hắn cũng rất khá Hơn nữa hắn lại hy sinh thân mình Vì các con làm cho đoạn vân phải cảm động nữa Đoạn vân cười nói Ngươi giác ngộ như vậy sao Ta nói cho ngươi biết Điều kiện thứ hai của ta là ta muốn ngươi làm ma sủng cho ta Hơn nữa phải ký một cái Huyết chi khí ước Vĩnh viễn không phản bội Thấy con cự mãng này có thể đồng thời chống lại cả Diệp Cô Thành và Tiểu Phi Hiệp Đoạn vân sinh ra tâm lý tham lam. Thực lực như vậy, nếu biến thành cấp 10, phòng trừng cũng có thể chống lại Long Hoàng không biết chừng Ta là một người sắp chết rồi, ta còn có thể làm ma sủng cho loài người được sao? Hơn nữa, muốn ta làm ma sủng cho loài người, chuyện đó quyết không được. Tâm tình cự mãng thật ra không hề thay đổi nhiều. Dù sao hắn xem giá việc này cơ hồ không có khả năng. thú chết làm sao thành ma sủng đây cười cười đoạn vân cười danh mãnh nói ngươi không cần biết ngươi sống hay chết ngươi chỉ cần nói ngươi ký hay không ký nói xong đoạn vân quay về một tiểu mãng xà dơ lên kỵ sĩ thương lên đừng ta đồng ý thế nhưng ta hy vọng ngươi thả hai con ta ra cự mãng tỏ vẻ hoàn toàn bất lực rồi đoạn vân cười cười xuất ra mấy cái thiết bị phẫu thuật và thuốc men Rồi tranh thủ trị liệu cho hai đầu tiểu mãng xà đang im lìm không có phản Ứng gì? Vài phút sau, hai tiểu mãng xà lần lượt chuyển mình. Bất quá chúng rất hư thoát, vì đoạn vân dùng dược vật và châm cứu phong. Ấn một thân ma lực bọn chúng, mấy chỗ đại huyệt đều bị chế ngự. Bọn họ muốn đi đứng cũng có chút khó khăn, chứ không cần nói còn có sức chiến đấu hay không. Tốt lắm! Bọn họ không có việc gì đâu. Bọn họ có thể về hồ nghỉ ngơi trước. Chỉ cần ngươi ký xong khí ước ma sủng, ta sẽ đem giải dược cho bọn chúng. Nếu ngươi cảm thấy bọn chúng cần có người chiếu cố, ngươi có thể mang bọn họ theo. Dù sao ta sở dĩ muốn ký ước với ngươi, chỉ là kiêng ký thực lực của ngươi thôi. Đoạn vân nói lạnh lùng. Được, ta ký.